Någ motaså, pakawato, arahato, sama sambudhaså. Någ motaså, pakawato, arahato, sama sambudhaså. Någ motaså, arahato, sama. Sambutthasa Con đem hết lòng thành kính Đảnh lễ Đức Thế Tôn ngài là bậc Arahang Bậc tránh đẳng tránh giác Tối thượng trên thế gian Con đem hết lòng thành kính Đảnh lễ Đức Pháp Bảo Vi Diệu Được khéo thiết giảng bởi Đức Thế Tôn Toàn hảo ở chặng đầu. Toàn hảo ở chặng giữa. Toàn hảo ở chặng cuối. còn đem hết lòng thành kính. Đảnh lễ hội chúng tỷ su tăng. Thành tịnh tối thắng nhất trên thế gian. Được khéo huấn luyện bởi Đức Thế Tôn. Do lời chân thật này. Mong sao cho con đạt được sự lợi ích, đạt được sự trí tuệ trên con đường vượt thoát tất cả mọi khổ ách. Hướng tới đoạn trừ tất cả các lậu hoặc phiền não. Mong sao cho người cũng được như vậy. Lại một cuộc xuất ly Đúng là như vậy Như thế Là có đến ba sự xuất ly Ba sự rời bỏ Tôi đã rời bỏ gia đình Rời bỏ những bà con quyến thuộc họ hàng rời bỏ bạn bè rời bỏ cả đất nước để đến xuất gia nơi ngôi chùa Wat Kampong miền Đông Bắc Thái Lan rồi sau đó Tôi lại tiếp tục làm một cuộc xuất ly nữa. Rời bỏ các huynh đệ người Việt Nam ở trong chùa. Rời bỏ các đệ tử. Rời bỏ các Phật tử. Quen thuộc. Rời bỏ những bạn độc giả thường hay đọc bài viết của tôi ở trên Facebook. Rời bỏ cả một số thú vui tham ái nào đó. để đến với ngôi nhà trống trong khu vườn rừng. Thế đã là cuộc xuất ly thứ hai. Mấy ngày hôm nay, vào thời điểm ban ngày, cho đến tận buổi tối, tôi thường... Ở sâu phía trong khu vườn rừng, ở trong chiếc lều tạm tôi dựng lên để hành thiền, chứ không còn thường xuyên ở ngôi nhà trống. Và như thế là tôi rời bỏ được những việc quét tước, những điều vướng bận, Từ khi bạn thất nghiệm, bạn có thể cầm chiếc điện thoại lên và xem bây giờ là mấy giờ. Và như thế là phướng bệnh. Mặc dù tôi ở trong này, chẳng có ai gọi cho tôi cho đến 3 ngày, cho đến 4 ngày, cho đến 5 ngày. Nhưng thói quen thói quen vướng bận thì vẫn còn. Rồi ở trong ngôi nhà trống đôi lúc bạn lại muốn quét cái nọ dọn cái kia. Nhiều lúc tôi tự hỏi sự quét dọn này cho đến bao giờ mới kết thúc? Ngày nào bạn cũng quét và ngày nào chúng cũng bật. này ta hãy từ bỏ nó và như vậy là sự từ bỏ rứt khoát, sự từ bỏ Không có luyến tiếc, sự từ bỏ, không có vướng bận. Đây là sự từ bỏ thứ ba, sự xuất ly thứ ba. Hãy rời bỏ. Hãy dứt bỏ. Chúng ta sẽ có được những sự lợi ích. Ngay đến các thiện pháp, cũng còn cần phải rời bỏ. Huống hồ là các bất thiện pháp. Tôi còn nhớ khi được nghe bài kinh Chạm Xe trong Trung Bộ Kinh. Bài Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là bài kinh số 8. Nói về cuộc vấn đáp đầy trí tuệ giữa hai vị trưởng lão. Một vị là đệ nhất trí tuệ, vị kia là đệ nhất về sự phân tích, tuệ phân tích. Những câu hỏi sâu kín và vi tế đã được trả lời rành rẽ đầy đủ bởi một trí tuệ thâm sâu. Rời bỏ chạm xe thứ nhất đến được chạm xe thứ hai, rời bỏ chạm xe thứ hai, đến được chạm xe thứ ba, giới thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được kiến thanh tịnh, giới thanh tịnh chỉ cứ đạt, chỉ có mục đích đạt được kiến thanh tịnh, giới thanh tịnh chỉ có mục đích làm cho tâm thanh tịnh tâm thanh tịnh chỉ có mục đích làm cho kiến thanh tịnh như vậy mới chính xác như vậy giới thanh tịnh chỉ có mục đích đạt được đạt cho được tâm thanh tịnh tâm thanh tịnh chỉ có mục đích đạt được cho kiến thanh tịnh kiến thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được Đạo chi kiến thanh tịnh Như vậy giới thanh tịnh Chỉ có mục đích Đạt được cho tâm định tĩnh Trong sáng Trong lành Tâm thanh tịnh Chỉ có mục đích Đạt cho được Sự thấy biết thanh tịnh Rõ ràng Trong sáng Đó là kiến thanh tịnh. Khi đã có sự thấy biết trong lành thanh tịnh, sẽ thấy rõ về con đường. Có sự thanh tịnh. Con đường để đạt tới sự yên lặng, thanh tịnh, thấy biết rõ ràng. Đó chính là đạo chi kiến thanh tịnh. vậy mặc dù tôi chưa giảng nói hết về ba chạm xe ba chạm xe phía sau nhưng tạm thời giảng về bốn chạm xe thứ nhất và danh từ trong bản dịch rời bỏ chạm xe thứ nhất đến được chạm xe thứ hai rời bỏ chạm xe thứ hai đến được chạm xe thứ ba Rời bỏ chạm xe thứ ba, đến được chạm xe thứ tư. Trong bản kinh, từ rời bỏ luôn luôn được nhắc đến, liên tục ở phần này. Rời, nghĩa là rời ra, không còn liên quan đến, không còn đụng chạm đến. Bỏ là bỏ lại phía sau, không liên ái, không liên tiếp. Không vướng bệnh, tầm cầu Tương tự như thế Bạn phải rời bỏ Rời bỏ sự dính mắc Trong tất cả các thiện pháp Từ thiện pháp nhỏ Đến thiện pháp lớn hơn Pháp này thật thâm sâu và khó thấy. Pháp này thật thâm sâu và khó thấy. Và như thế, với mắt cúi nhìn xuống, chân đi không lưu luyến, các căn được hộ trì, tâm ý khéo chế ngự, không đầy ứ, rỉ chảy, không cháy đỏ bừng lên. Hãy sống riêng một mình, như tê ngư một sần. Hãy xoay lưng trở lại với tất cả lạc khổ, cả đối với hỷ ưu, được cảm thọ từ trước. Hãy chứng cho được giả, an trí và thanh tịnh. Hãy sống riêng một mình, như tê ngưu một sừng. Tâm ý khéo chế ngự. Hãy canh chừng tâm yên mật. Để cho chúng không đầy ứ. Không đầy ứ vì tham tư duy, dục tư duy. Hãy đừng để chúng dì chảy. Dì chảy khi các căn tiếp xúc với trần. Tham có thể sanh khởi. Đầy ứ thật là nhiều. Nhưng sở dĩ có được đầy ứ là vì chúng liên tục bị dì chảy. Hãy chặt đứt và cắt đoạn làm cho sự dì chảy khi các căn Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Tiếp xúc với trần. Tham khởi lên thật là ít. Sân khởi lên thật là ít. Và luôn luôn có sự hay biết. Để không có si, ít si sanh khởi. Và như thế, tâm sẽ không còn bị nhiệt não. Bị cuồng nhiệt, bởi các tham ái, không cháy đỏ bừng lên. Bởi thế, hãy sống riêng một mình, như tê ngưu một sừng. Hãy xoay lưng trở lại với tất cả lạc khổ. Lạc là cảm thọ, khổ là cảm thọ nơi thân. Cả đối với hỷ yêu, hỷ và yêu là cảm giác thuộc về tâm. Vậy thì dù là lạc hay khổ, hỷ hay yêu thuộc về thân hay tâm, hãy xoay lưng trở lại. Đừng thích thú, đừng chối bỏ. Hãy chứng cho được giả, an trì và thanh tịnh.